Mây các bạn theo dõi Tiểu Tuyết. Cặp đôi Jayden. Tác giả Thập Tứ Lang. Diễn Tiểu Tuyết. Truyện được phát trên kênh haivi.blog.com. Tập 16, chương 31, Hồ tộc xuất hiện. Lục Thiên Kiều trở đầy lễ vật tới hỏi vợ, lúc trở về cũng chất đầy quà bánh. Đám đinh thú chở rất nhiều hộp Bên trong nhét toàn là bánh trung thu Tân Hùng tặng cho Đủ các loại bánh từ tròn vuông Đến những loại không biết liệt vào hình dạng gì Chớt cao như núi Tuy rằng lục thiên kiều rất muốn nói Số bánh trung thu này có thể ăn Từ sáng đến tối Ăn đến sang năm cũng không ăn hết Nhưng nhìn thấy Tân Hùng hai mắt rưng rưng tràn ngập yêu thương Thì lời từ chối khéo kia cũng Mắt nghẹn ngang cổ họng Không thể phát ra được Nghe nói, có một ông cha vợ lạnh lùng cay nghiệt là bất hạnh cả một đời Nhưng có một ông cha vợ nhiệt tình thái quá hình như cũng không phải là hạnh phúc Hôm nay con rể phải trở về, tiểu mi làm gì mà còn không ra kia chứ Tân Hùng nhìn quanh bốn phía, vô cùng tức giận Mọi người trong Tân Tà Trang đều tới tiễn biệt con rể yêu quý của ông Nhưng người nên tới nhất lại không tới, còn ra thể thống gì nữa đây Lỡ như con rẻ tức giận Đòi ly hôn với con bé thì biết phải làm sao Đại sư tỷ khó khăn Nhào ra từ bên trong đám người vẹt quanh Nhỏ giọng nói Sư phụ, tiểu mi nói tinh thần mùi ấy không tốt Không thể thiển khách Hơn nữa con muốn con nhắn với tướng quân Nói mùi ấy muốn đào hôn Nó gã cho người ta rồi Còn đào hôn, cái gì nữa Tân hùng chỉ tiếc đèn sắt không thành thép Tức tóc chạy vào trong viện của con gái rượu Nhưng đập vào mắt là cảnh người không, nhà trống Sắp ngương phiếu trong chiếc Tủ nhỏ ở đầu giường không cánh mà bay Trên bàn trang điểm đặt một bức thư Trên đó là chữ viết Dù có, cố gắng đến mức nào Cũng không thể công nhận là đẹp được của Tân Mi Con đi ra ngoài chảy sầu Nhờ cha chuyển lời tới lục tiên kiều Gái già con đây chết cũng không muốn lấy hắn Lá thư trong tay lãng đảng rơi xuống Tân Hùng không tránh khỏi Cảnh nước em lầy mặt có một đứa con gái như thế thật sự là tai họa mà trong lúc người người ở tân tà trang náo loạn cả lên tân mì đã cưỡi trên lưng liệt vân hoa dùng tay áo lâu nước mắt cho nó con ngựa này không biết gặp phải chuyện gì vừa thấy nàng mở cửa chuông ngựa ra đã khóc rồng rã phía sau nó đám ngựa đực tuấn tú đẹp đẽ nhìn nó như hổ rình môi ánh mắt của chúng vừa kính sợ vừa thô tục các ngươi ở chung với nhau không vui vẻ sao Tân Mi vắt khô ống tay áo ướt đẫm, lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục lau nước mắt cho nó. Liệt Vân Hoa nghe Tân Mi nói như vậy thì nước mắt càng tuôn như thác đổ, đối Tân Mi, nó giống như nó chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt mà thôi. "Đi, chúng ta đi Sùng Linh Cốc tặng bánh trung thu cho Hồ Tiên đại nhân." Nàng sắp mấy hộp bánh trung thu, nhân cơ hội này đi một vòng thăm hỏi mọi người, tiện đường ghé thăm Trương Đại Hổ. Cũng để chỉ cho Lục Tiên Kiều thấy rõ, người đàn ông đầu tiên nàng vừa mắt không phải là hắn. Điền Vân Hoai sợ nàng đổi ý, lại đem nó nhốt chung với bài ngựa đực, thô tục trong cái chuồng chọt hẹp. Tối tăm kia, nên lúc này bốn vó tung bay chạy còn nhanh hơn cả gió. Chết bắt đã nhảy lên mấy tầng may, nó vốn mang dòng máu cao quý. Bởi vậy khi ngựa gió đi còn nhanh hơn nhiều so với lúc thu nguyệt chốc hết toàn lực. Bình thường phải mất 3-4 ngày mới đi hết quãng đường. Nhưng nó chỉ đi nửa ngày đã tới nơi Sau giờ ngọ một khắc Liệt vân hoa nhẹ nhàng đứng trước ngưỡng cửa của sùng linh cốc Tân mi nhảy từ trên lưng ngựa xuống Hơi chưa mắt Cảm thấy rất vui vẻ Đệ tử canh gác cửa vẫn là chương đại hổ Đại hổ ca Nàng cười thích mắt chạy qua Cho đến nay trong lòng nàng Trường đại hổ vẫn mang vẻ đẹp vuông vắng Nhìn mãi không chán Cô chủ tân Trường đại hổ đỏ mặt hành lễ Tặng huynh một hộp bánh trung thu Nàng không do dự tặng cho y một hộp bánh trung thu Lại tặng thêm cho y một nụ cười ngọt ngào nhất Rồi dẫn liệt băng hoa vào trong cốc chương đà Hổ vội vàng ngăn lại Của chủ Tân, cốc chủ hôm nay À, hôm nay không tiện tiếp khách Cha nàng đã từng nói Người trong môn phái tu tiên Thường có một vài việc bí ẩn Không muốn để cho người ngoài biết Tân mi cũng hiểu điều này nên gật đầu Đưa hai hộp bánh trung thu cho hắn Bài lâm phi huynh đưa mấy hộp bánh trung thu này cho Hồ tiên đại nhân, nhắn giùm là của ta kính tặng đại nhân." Chương đại Hổ nhận lấy, đang tính hỏi chuyện thì chợt nghe thấy từ trong cửa lớn lên một tiếng chim hót du dương. Sau đó, cánh cổng chính nghi thường vẫn đóng chặt kín mở rộng ra, một chiếc xe thật dài bằng vàng rực rỡ, được rẽ, lồng lẫy được bốn con chim thiên đường kéo đi, từ từ chạy ra. Chiếc xe chạy trên vách đá, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như nước chảy, gần sóng lăn tăn cuối cùng hóa thành những dòng chữ cổ xưa tan biến trong gió. Gió thổi tắm màn chút màu trắng che trước cửa xe lên. Tần mi chỉ nhìn thấy thấp thoáng người ngồi bên trong là một chàng trẻ trẻ mặc áo đen. Trong chấp mắt, chiếc xe kéo đã bay xa. Thật là phô trương, nhưng lọng lẫy quá đi mất là vị thiên nhân lợi hại nào vậy? Tần mi nhìn ánh sáng vàng chói đồng đưa từ xa xa, không khỏi cảm thấy rung động. chương đại hổ lắc đầu, đó là đại sự của hồ tộc. Nghe nói người của hồ tộc có dòng máu của thần tộc Tiểu Mỹ còn tới thăm ta sao Không nói trước để ta đón tiếp Giọng nói mềm mại đáng yêu của chân Hồng Sinh chặn lời chương Đại hỏi lại Từng My xoay người Nhìn thấy hồ tiên đại nhân hôm nay mặc trường bào trắng Đen xen kẽ Mái tóc dài đen mượt không buồn buộc lại Xoả xuống hai vai Nhìn có vẻ đặc biệt Ôi đặc biệt xinh đẹp như hoa Hồ tiên đại nhân lâu quá không gặp Nàng cười tít mắt thi lễ với lão, cầm hai hộp bánh trung thu trong tay chương Đại Hổ đưa qua. Đây là bánh trung thu do Tân Tà Trang của con tự tay làm, tặng đại nhân, ăn cho nóng. Hai mắt trân hùng sinh chợt sáng ngời lên. Ôi, ôi, bánh trung thu này năm trước cha con đã tặng cho ta một lần. Bánh nhân đậu đỏ ngon tuyệt của mèo luôn. Nào, vào đây, vào trong nói chuyện với ta. Lão chẳng kiên dài gì nắm lấy tay nàng, dáng mẻ vô cùng thân thiết lôi nàng vào cốc Trong sườn linh cóc, khói xương lơ đảng quấn quanh Khác hẳn sự sáng trong, quan đảng ngày xưa Cứ đi khoảng 10 bước sẽ nhìn thấy một cái lư hương đặt trên mặt đất Bên trong đốt trầm hương vô cùng dịu nhẹ Làm tinh thần người ta phấn trắng Khiến mọi buồn bực trong lòng, lắng xuống Thấy nàng nhìn chầm chầm lư hương kia chân Hồng xinh cười nói Hôm nay có một vị khách quý tới chơi Xong hương là tập tục của bọn họ Là Hô Tộc à? Hình như nàng đã từng nghe nói qua cái tên này Đúng vậy, bọn họ không chỉ có huyết thống cao quý Mà còn am hiểu nghệ thuật ủ rượu Lần này bọn họ mang theo 10 vò rượu ngon Còn đã tới đây thì ở lại vài ngày đi Tài sẽ gọi My Sơn tới Chúng ta sẽ cùng thưởng thức bên phẩm rượu ngon Trần Hồng Sinh dẫn nàng và ngồi bên trong cái đình nhỏ Xung quanh ở đầy hoa tươi Bà quảng ra già Thân quen nhanh chóng bưng lên hai chén trà Trần Hồng Sinh ngồi bên cạnh không muốn trà Cũng không nói chuyện Chị cầm tay nàng nghiên cứu vô cùng chăm chú, môi nhìn vừa nắng nắng bàn tay nàng, thân mi bị lão sờ nắng đến độ run cả người, đành phải hỏi lão. "Hồi tiên đại nhân, thay con có vấn đề gì sao?" Lần trước nàng tới, lão cũng đã rất nghi ngờ bàn tay nàng, chẳng lẽ nàng giấu bảo bối gì sao? Trần Hồng Sinh rời mắt khỏi bàn tay nàng, lại nhìn nàng nở một nụ cười đầy mê hoặc. "Không có gì, Tiểu Mi à, con và chiến quỷ tướng quân cưới nhau lâu như vậy rồi Sao vẫn chưa động vòng hoa chút Thương My rung động Sao người biết Lão vuốt ve, con cáo bạc đang quấn quanh cổ Lại cười quyến thủ hơn nữa Ta là hồ tiên đại nhân Đương nhiên phải biết rõ mọi chuyện Xem ra hẳn đối với con chẳng tốt chút nào cả Không bằng con đáng đi Kiếm chồng khác ngon hơn nhé Ta sẽ tặng chương đại hổ cho con Con thích không Thương My khó xử nhìn lão Ôi thần tiên già, thực sự là lẩm cẩm mà. Lúc trước cứ tôi nói kiên quyết không tặng đệ tử của bổn môn cho nàng, cũng là lão, bây giờ người tới phá hoại nhân viên của nàng cũng là lão, không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì nữa. Nếu không thì chọn Mi Sơn nhé, y rất thích con. Nàng quả thật không biết phải làm sao, đành phải nói: "Mi Sơn đại nhân, con già hơn cả ông cố nội của con nữa." Trời, may mắn là hôm nay Mi Sơn không có ở đây. Nếu không, sùng linh cốc sẽ bị nhấn chìm trong nước mắt của y mất Trần hồng sinh nâng chén trà lên, chậm rãi hớp một ngụm Qua làng khói nóng mờ mịt, ánh mắt lão nhìn về phía xa xăm Sóng kiếp tu tiên kéo dài vô cùng vô tận Đối với chuyện nhân quả của thế gian, chứa giờ lão không hỏi, cũng không nhúng tay Coi chuyện đó là bình thường như máy bay, hối hợp rồi tan, tan rồi hợp Người tu tiên không nên cố chấp, cho nên có rất nhiều chuyện Lão chỉ biết bước đến gần rồi dừng lại Hồi tiên đại nhân, đây là bánh nhân đậu đỏ Tân mi cắt một cái bánh trung thu Cười tươi tắn Đặt vào trong lòng bàn tay lão chân hồng sinh kẻ cười Án trừng miếng bánh trung thu nhân đậu trong tay Đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ Thơm tho và ngọt ngào quá đổi Hương vị này khiến tâm trạng người ta tốt hơn rất nhiều Tiểu mi Lão hắn giọng, nghiêm túc nói Còn phải sống thật tốt Tối thì phải ăn cơm, khác thì phải uống nước Mệt nhọc thì cứ đi ngủ Khi nào gặp nguy hiểm thì cứ việc bỏ chạy chương 32 Thề ước một đời phần 1 Lúc rời khỏi sùng linh cốc Đã là giữa trưa ngày hôm sau Rượu của hồ tộc cứ tới Quả thật là đủ ngon trên đời Nhưng độ mạnh cũng khó loại nào sánh được Tối hôm qua Trường hồng sinh uống hết cả hai vò Say bí tỉ tới hôm nay chưa ngốc đầu dậy nổi Thân mi đành chỉ trao hỏi Từ Chương đại Hổ rồi cưỡi ly phân hoa cáo từ. Một người một ngựa bay nhanh như chớp đến Mi Sơn Cư trên núi Bạch Đầu, tặng bánh trung thu cho Mi Sơn Quân. Ai ngờ, linh quỷ canh gác ở ngoài nói y đã ra ngoài không biết ngày trở về. Thân Mi lấy hai hộp bánh nhân lòng đỏ trứng tặng cho y, sau đó tiếp tục cưỡi ly phân hoa quay người về hướng Hoàng Lăng. "Tiểu Vân, ngươi nói thử coi, bây giờ Lục Thiên Kiều đang làm gì?" Trên đường đi cảm thấy nhanh chán. Tân mi âm cổ liệt vân hoa nói chuyện tào lao với nó. Nếu thu nguyệt có ở đây thì tốt quá. Tuy rằng nó không biết nói chuyện. Nhưng bất cả nàng nói gì, nhất định nó cũng sẽ có phản ứng lại. Không giống như con ngựa này, chỉ biết chân mắt. Chạy thẳng về phía trước. Người đần hơn thu nguyệt nhiều, không hiểu ý ta gì cả. Đây là tội vô oan mà. Liệt vân hoa ra sức, phì phì lỗ mũi. Ta là ngựa chứ không phải người Ngựa nhà ai lại mở miệng nói chuyện với cô được chứ Có, nếu có thì chắc gặp quỷ rồi Sao, ngươi nói là lục thiên kèo nhất định đang nhớ ta Nhớ đến bức ăn không ngon ngủ không yên ư Mắt nàng sáng được lên Ta không có nói như vậy Liệt vân hoa hí một tiếng thật dài đầy oán ức Ý của ngươi là chàng đang tự kiểm điểm lại lỗi lầm lỗi lầm của mình Rồi chuẩn bị nhận lỗi với ta sao Ta thật sự không có nói như vậy mà Liệt Vân Hoa chỉ biết rơi lệ Theo ngư là chàng đang nước mắt lưng trồng đến cầu sinh ta trở về Thu Nguyệt tỷ tỷ thật vĩ đại Liệt Vân Hoa buồn bã, ngắm nhìn đám mây mù ở phương xa Bởi vì cái đoạn đối thoại, ông nói gà bà nói vịt này Mà từ trong thâm tâm của Liệt Vân Hoa nãy sinh ra một sự kính phục Và ngưỡng mộ vô cùng to lớn đối với Thu Nguyệt Đám mây mù dày đặc, khổng lồ trước mắt bỗng nhiên bị xé rách Mấy con chim thiên đường khổng lồ đang hót những làng điệu thánh thoát mê hoạt. Chút bay ngược gió tới, phía sau kéo một chiếc xe xanh vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng trói như hóa thành những dòng chữ cổ xưa, tàn biến trong gió, thật sự là phong thái phi phạm. Liệt vương hoa khéo léo lui qua một bên, cung kính cúi đầu dừng ở không chung chờ đợi chiếc xe kéo kia đi qua. Linh thú luôn có phản ứng quy thuận theo bản năng đối với những thứ có khí chất thanh tịnh cao quý như thế này Chiếc xe kéo chậm rãi chạy tới, dừng lại bên cạnh tân mi Chiếc màn trúc màu trắng bị một bàn tay thon dài cuốn lên Một chàng trẻ trẻ mặc áo đen thò đầu từ trong xe ra Nhìn nàng cười tươi như bạn bè thân thiết lâu ngày Người này hình như là đại sư của hồ tập gì đó mà Tân mi tò mò nhìn y, y cũng tò mò nhìn qua hai người trận mắt nhìn nhau hơn nửa ngày, rốt cuộc y lại cười. À, vị cô nữ xinh đẹp này. Y mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như ngữ điệu lại thô lỗ. Ta đói quá, tặng cho ta một hộp bánh trung thu được không? Một chiếc xe kéo phong thái bất phàm, một đàn chim thiên đường cũng bất phàm không kém, sau đó dừng lại, mà lại chỉ vì muốn xin nàng một hộp bánh trung thu. Tần mì không hiểu nổi, Nhưng cũng đưa cho Y một hộp bánh chay. Y lại lắc đầu, đôi mắt đoải ra ánh sáng màu xanh lục. Ta muốn ăn bánh nhân thịt. Loại đại sư gì thế này? Sư mà muốn ăn thịt ư? thần mì đổi một hộp bánh trung thu nhân thịt cho Y. Tấm mây chút lại được thả xuống. Giọng nói của người đó từ trong xe truyền ra. đa tạ, cô nương đúng là vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Những con chim thiên đường lại bắt đầu hót véo vo. Chiếc xe kéo lại tiếp tục bay ngược gió rời đi. Tần mì lắc lắc đầu, vỗ vỗ cổ liệt vân hoa. Được rồi, chúng ta cũng đi, nhanh nào, đi đến hoàng lăng. Từ sau khi lục thiên kiều tỉnh lại, vân vụ trận lại một lần nữa được dẫn lên. Quanh hoàng lăng, đám tiểu yêu quái rút khỏi lăng mộ dưới lòng đất, trở về cuộc sống non xanh nước biếc trên mặt đất. Hoàng lăng, hoang tàn của ngày đó đã khôi phục lại cảnh đào hồng liễu xanh, hoa thơm chim hót như trước kia. Chẳng thấy bóng dáng tư lan ở đâu, ánh liên thì đang nằm ngủ trưa trong hồ nước. Đào quả quả và em trai của y đang chơi bịt mắt bắt dê ở trong rừng hoa đào âm u, ma mị. Nhìn kiểu này chắc là lục thiên kiều còn chưa về đây. Tân mi buộc liệt vân hoa ở bên ngoài ăn cỏ, con mình lặng lẽ chui vào hang động trong núi của triệu quan nhân. Quả nhiên, lão lão đang quấn khăn, trắng kính đầu, múa bút viết kịch bản, vừa viết vừa khóc, nước mắt nhỏ tong tong trượt theo mấy sợi rau chuột của lão rơi xuống đất. Ồ, cô nương tới rồi. Lão lau nước mũi, ngẩng đầu nhìn thấy Tân Mi, đôi mắt đang rưng rưng chợt sáng được lên. Mau tới đây, tới đây. Tài đang viết đoạn cô và tướng quân gặp nhau lần đầu tiên, sét đánh động trời, lửa thiêu rổi đất, chấn động đất trời. Lần đầu tiên nàng và Lục Thiên Kiều gặp nhau, hình như, hình như là một một vào một đêm yên tĩnh, nàng tán đào có quả hôn mê, sau đó Lục Thiên Kiều đánh nàng một chưởng hôn mê. Ừ, quả thật là xét đánh đồng trời, rửa thiêu rụi đất. Chịu quan nhân cầm mấy thật, kịch bản đưa cho nàng, trên đó là đế chữ rồng bay phượng múa. Chỉ một ánh mắt đứt qua, dậu có như ngàn cánh buồm thang gắn ngượng đứa qua sóng to, biển lớn. Cũng cao nguyện vì người, chỉ một ánh mắt lướt qua Chính là 3.000 con sông uống lượng mà ta dùng một chiếc muỗng nhỏ Hút cạn cũng chỉ vì người Chỉ một ánh mắt lướt qua đã giống như nét chữ khác trên Đá tam sinh viết nên duyên phận của ta và người Nàng im lặng thả cuốn tịch kịch bản xuống Khó xử nhìn triệu quan nhân đang dương ánh mắt tha thiết nhìn mình Nghĩ ngợi thật lâu mới nói Chỉ với một ánh mắt lướt qua Thật sự là không đủ để nhìn rõ được gì cả. Với lần gặp gỡ ngày ấy, nàng chỉ biết đó là một chàng trai. Hơn nữa, chàng trai này còn đánh nàng, cướp tinh thú của nàng. Nàng chỉ muốn đánh bay hắn ngay lập tức. Chịu quay nhân liên tục than vãn, thở dài. Sao có thể như vậy được? Vừa gặp đã sinh tình, mà lại còn là hết mật chung tình mới có thứ để xem chứ. Dù sao, ta và chàng vốn không có thứ gì để xem cả. Thục Thiên Kiều lúc nào cũng coi ta như trẻ con, ta cũng không phải là con gái, con gái của hắn Giọng nàng cực kỳ u oán, hẳn sự nhẹ nhàng tươi đẹp của ngày xưa Chị quan nhân quan sát sắc mặt và thái độ của nàng Một lúc rồi lập tức đổi sang bộ dạng người lớn từng trải Kinh nghiệm dày dặn, lại như chi âm chi kể ngồi đối diện nhẹ nhàng hỏi nàng Tân cô nương, cô và tướng quân giận nhau sao Tân My đặt hộp bánh trung thu lên bàn nói Không có, ta mang bánh dung thu đến tặng mọi người Trong lòng có gì không thoải mái thì nói ra đi Kẻo lại chuyện bé xé ra to Càng ngồm ao thì càng không thể cứu vãn được Ta nghĩ nghĩ rồi giỗng môi nói Bọn ta có rất nhiều điểm không giống bà trong thực sự Mỗi lần ta khẽ đụng đến chàng Là chàng lại dùng dây chói yêu chói nghiến ta lại Hơn nữa, rõ lần là, là bọn ta đã cưới rồi Mà chàng nhất định không chịu thu nhận Không muốn cưới lại lần nữa Lãng phí thời gian, rõ là cố ý thoái thác Tướng quân à, bộ tộc chiến quỷ vụn về nhất là về phương diện trai gái Nhưng ngài cũng không thể trở thành như vậy được triệu quan nhân chỉ tiếc đèn sắc không thành thép, đành phải lắc đầu Tân cô nương, tuy rằng tướng quân được phong là tướng quân Nhưng bản thân ngày ấy lại là người của bộ tộc chiến quỹ Vốn không nguyện trung thành với hoàng đế quỳnh quốc Cho nên chuyện hoàng đế ban hôn cho tướng quân cũng không khác gì Nói chuyện với chó mèo Tướng quân không chấp nhận chuyện cưới sinh Lại muốn tự mình cầu hôn cưới cô một lần nữa Thật ra đã chứng minh trong lòng ngày ấy có cô Thật sự nghiêm túc coi cô là một cô gái đáng để ngày ấy tôn trọng và yêu thương Tần mi chầm mặt trong trống lát rồi nhỏ giọng nói Ta biết Cô có biết không Bộ tộc chiến quỹ xưa nay thờ vụn thần tộc Bởi vậy luôn luôn ôm tư tưởng bảo thủ Cũ kỹ Chưa thành hôn Thì sẽ không làm chuyện trai gái Đó là quan hệ bừa bãi bất chính Ngày ấy không đụng đến cô Là kính trọng cô chứ không phải khinh tường cô Nàng lại tiếp tục chầm mặt Chị quan nhân lại hắn giọng nói tiếp Cô nhìn thấy tướng quân bề ngoài Có vẻ rất thân thiết lại rất tinh tế Tỉ mị như vậy đó Nhưng thật ra ngày ấy lại hết sức lỗ mãn Từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu Nên không có ai dạy ngày ấy làm cách nào để sống chung với một cô gái. Ngày thường không phải lúc mặt lạnh, mặt than thì cũng là vội bỏ chất của chạy lấy người. Vậy trói yêu đã là gì đâu, chỉ là ngày ấy không suy nghĩ đến tầng ý nghĩa kia mà thôi. Cô tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với ngày ấy một lần đi, nhất định tướng quân sẽ hiểu. Miệng của con người là dùng để nói chuyện. Vậy thì giữa hai người có điều gì hiểu lầm mà không thể nói ra được? Ờm um, ấp ức. Trong lòng khiến con người trở nên ngột ngạt Chẳng phải là oán ức cho cái miệng lắm sao Tần mi yên lặng cắt một miếng bánh trung thu Vừa ăn vừa uống trà Cuối cùng chẳng nói một lời nào Chiều quan nhân thấy có vẻ chuyện biến tốt Nên lúc này cầm cây bút lông lên Tiếp tục mua bút viết kịch bản Là xóa sạch những thứ đã viết trước đó Hỏi nàng Cô nương, cô và Tướng Quân gặp nhau lần đầu tiên như thế nào Kể lại cho ta nghe một lần đi Nàng đang tính kể chuyện thì chợt nghe liệt vương hoa hí một tiếng thật dài bên ngoài hang. Ngày sau đó đám cỏ lá lùm xùm, bao trùm trước cửa, động đột nhiên bị vén lên. Lục Thiên Kiều sau hai ngày không gặp đang bước vào. Vừa nhìn nàng lập tức vương tay kéo đi. Triệu quan nhân ứa nước mắt, nuốt một miếng, bánh trung thu. Tướng quân thế mới đúng chứ. thân mi bị kéo đi, chân không chạm đất. Cả người giống như con dìu bay trong gió, đang bị hắn kéo căng. Trong lúc choáng đầu hoa mắt, đã cảm giác thấy hắn đặt mình lên lưng Thu Nguyệt. Lúc lấy lại được tinh thần thì mới phát giác ra hai người đã ở giữa không chung. Thu Nguyệt vỗ cánh tan tan, cố tình bay chậm rì rì. Điệt Vân Hoa vô cùng thông minh, hiểu chuyện theo đuôi ở phía sau. Tất cả mọi người đều không muốn quấy rầy hai người bọn họ. Thương My ngẩn đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn nặng nề, trầm mặt không nói gì. Quay đầu sang hướng khác không nhìn nàng. Này, Lục Thiên Kiều. Nàng mở miệng trước. Chúng ta, chúng ta đi đâu vậy? Hắn vẫn không nhìn nàng. Cách nửa ngày mới nói. Đưa em về Tân Tà Trang. Nói đến Tân Tà Trang, nàng mới phát hiện ra hắn vẫn còn mặc y phục lúc ở Tân Tà Trang. Chỉ có điều bây giờ y phục trắng lên đã nhiễm bẩn. Bụi bằm, cỏ cây, bùm đất dính lan lỗ trên góc áo. Tóc của hắn cũng rối tung, lộn xộn Tuy rằng trên mặt không có vẻ mệt mỏi. Có phải... Có phải chàng đã tìm em suốt hai ngày qua, không ăn, không ngủ, không nghỉ hay không? Tần mi thế vậy chỉ dám nhỏ giọng nói. Lục thiên kiều, chàng có muốn ngủ một lúc không? Hắn không thèm để ý tới nàng. Chàng đừng giận, em chỉ đi tặng bánh trung thu cho mọi người mà thôi. Hắn rốt cuộc cũng đồng đậy, đưa tay xa xa chán. Lục thiên kiều! Tần mi nhít qua, cẩn thận dày dặt nắm tay áo của hắn. Hắn không dàn ra, thế là nàng vừa yên tâm. Vừa to gan ghé sát vào người hắn, đặt đầu trên vai hắn. Chàng nói gì đi, nói gì cũng được. Giọng nói mềm mại, cả người nàng cũng mềm nhũng khiến cho người nghe. Dù đang tức giận thấu trời cũng tan thành mấy khói. Lục thiên kiều cho dự đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nàng, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, là ta sai. Nàng nhé răng cười hì hì. Cả hai chúng ta đều sai mà, đúng không? Sắc mặt âm trầm của hắn rút cuộc cũng dần dần trở nên hiền hòa, dịu dàng Nằm ngón tay lùi sâu vào mái tóc nàng Vuốt xuống miếm tóc của nàng, khẽ hỏi Em đã đi đâu? Em đi tặng bánh trung thu cho mọi người Tần mì Dạ Nửa tháng sau, ta sẽ đích thân đón dâu Đến lúc đó ta hứa sẽ không trốn tránh nữa Được Ngón tay rời khỏi mái tóc Nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má Nhẫn bịnh của nàng Bỗng nhiên hắn cúi đầu hôn lên cái tráng Cao cao Khoảng cách cân sát như vậy Lại còn da thịt chạm vào nhau Khiến cho cả người nàng cảm giác vô cùng khó chịu Chẳng thoải mái chút nào cả Hắn lại cửa thấp người xuống một chút Thà mái tóc của nàng Lục thiên kiều em hôn chàng một cái Chàng không được dùng dây trói yêu trói em đâu đấy Nàng ôm cổ hắn Nhìn hắn mỉm cười Trong khoảnh khắc mặt hắn lại đỏ ứng lên Sau đó kẻ nhắm mắt lại Đợi một lúc lâu sau mới cảm nhận được làng môi mềm mại chạm vào khuôn mặt mình. Hình như hắn lạc mất hồn phách rồi. Tần mì vút vút mấy sợi tóc rối loạn trên đầu hắn ra sau. Nghiêm túc nói, bước tiếp theo, chờ đến lần sau đi. Ngịch ngợm. Ngón tay hắn bấm nhẹ sau óc nàng, rồi lại cúi đầu hít hà mái tóc nàng, đầu mày nhăn tít lại. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới lại có cảm giác vô cùng khó chịu. Chỉ những lúc bất thường như thế này mới cảm thấy được là vì gặp người này sao?